Nàng cũng không cần phải nói Lâm tiên nhi bước theo kinh vô mạng Nàng bước sát bên mình hắn Vì đi sau Nên nàng không dùng thứ vũ khí của thân mình Của cái cười Của đôi mắt Nàng dùng vũ khí hơi háng trong mình nàng Thân hình nàng và thân hình hắn Sát vào nhau Bước đi nặng chịch của kinh vô mạng Hình như còn vững lắm Mặt hắn vẫn trơ trơ Nhưng hơi thở hắn rộng rồn Tiểu phi vẫn đứng như trời trồng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 sung sung 戰古將無不為難闖司犯諸須萬挑戰 Oh no silly confrontation 為過劫正是兩相化當之為操心不 真的完全不的